Chúng chương Kinh hồn đến ta sẽ đấy với là ở Amazon. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là lâm vân của chúng ta đã kiếm được cái manh mối có cả tư liệu ghi chép rồi bản đồ rồi thư để lại của một vị giáo sư có tên là giáo sư thổ tả gì đấy ở đại học yến kinh và hắn muốn lần theo cái manh mối này để mà, mà đi truy tìm cái nguồn gốc của linh thạch Và Văn, với với này là tài ngày cũng cùng cũng cho cả cái công chính của chúng chương của trong gian hắn nhóm người Mông Thanh. thống triển những người bạn. Bây giờ thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay. giúp giờ thời thì một phát ty trợ thì ta rồi hệ hãy hôm lại Diệp Điềm, Đấy Bây để để Lý sự khi trở lại phần giang thì hàn vũ tích so với trước kia càng thêm sáng sủa khi làm việc nói chuyện cũng nhiều hơn tuy không ai biết là nàng đã gặp được chuyện gì nhưng mỹ na lại nhìn thấy trước vòng cổ của hàn vũ tích mina liền suy đoán được nó chính là nguyên nhân thay đổi của nàng hiện tại những thứ quý giá nhất của hàn vũ tích chính là những thứ mà lâm vân lưu lại áo lót màu hồng phấn thì được nàng cẩn thận cất đi nàng không nỡ mặc nó nhiều nàng muốn chờ lâm vân trở về thì mặc cho hắn coi mỗi lần nghĩ tới đây khuôn mặt của nàng lại đỏ lên rất lâu lúc đó nàng sẽ chìm ngập trong sự chờ đợi khát vọng ảo tưởng cái túi ba lô màu xanh cũng được hàn vũ tích treo ở đầu giường để mỗi lúc nàng đi ngủ có thể trông thấy nó để chỗ đó nàng có thể cảm giác lâm vân như đang ở bên cạnh mình mấy bộ quần áo bên trong túi cũng được nàng giặt rửa sạch sẽ xếp sắp gọn gàng trong tổ quần áo còn có một bộ kim châm mạ vàng cũng được nàng cất vào trong thùng lưu niệm lúc mới lấy ra bộ châm này hàn vũ tích liền nhớ tới nụ cười của lâm vân ở trong phòng bệnh lúc đó nụ cười có chút ngây ngốc lâm vân Em Lâm sẽ sẽ chở anh trở lại. Nàng tự nhủ, tất cả của chúng, cho anh nhủ, những thứ không phép ai Nàng Vân này nàng sẽ trân trọng chúng, không cho phép ai đụng trở tự tất lại. vào. nhưng hôm nay hàn vũ tích lại rất khẩn trương bởi vì nàng không tìm thấy giấy ly hôn của mình sao có thể có người vào trong phòng của mình nhưng giấy ly hôn lại không thấy hàn vũ tích thậm chí còn không biết là nó mất vào lúc nào bởi vì đã mấy tháng rồi nàng không có lấy nó ra xem người đầu tiên mà hàn vũ tích nghĩ tới chính là em gái của nàng hàn vũ đình h à n vũ tích lập tức lấy điện thoại gọi cho vũ đình vũ đình em đang ở đâu có phải là em lấy giấy ly hôn ở trong phòng chị không cơ khí của hàn vũ tích có chút lo lắng chị đó là do cha bắt em lấy cha nói làm vậy là tốt cho chị em suy nghĩ cảm thấy cha nói cũng đúng nên liền lấy giấy ly hôn kia đưa cho cha chị loại người như lâm vân đâu có xứng với chị chị ly hôn với hắn là chính xác rồi đầu bên kia vang lên tiếng nói mơ hồ em lập tức đưa trả chị thờ giấy ly hôn kia từ nay về sau không có sự cho phép của chị thì em đừng có động vào đồ đạc của chị hàn vũ tích rất thất vọng với cô em gái này của mình rồi hàn vũ đình cầm điện thoại còn đang định nói cho hàn vũ tích biết là nàng sắp tốt nghiệp cho nên sẽ đi brazil để du lịch do lớp tổ chức nhưng đã bị tỉ tỉ cúp điện thoại nghĩ tới hít tỉ tỉ của mình còn chưa biết nỗi khổ tâm của mình có lẽ từ nay về sau chị ấy sẽ biết nghĩ như vậy nên nàng r ấ t khoát không đi tìm t tì. ỷ t ỷ đợi mình du lịch về t â m tình của chị trở lại bình thường thì đi tìm chị ấy nói chuyện sau mặc dù biết t ỷ t ỷ là một người rất cổ hủ nhưng thật không ngờ lại cổ hủ đến vậy cho dù lâm vân đã kết hôn với chị ấy nhưng người ta cũng đã ký vào giấy ly hôn rồi vì sao t ỷ t ỷ còn muốn coi trọng cái cuộc hôn nhân chỉ có trên danh nghĩa này lâm vân là loại người gì chẳng lẽ chị ấy không biết sao Gần đây, nàng tưởng rằng đang nghĩ thông không ngờ cứng đầu tình của tỷ tỷ tốt hơn nhiều, còn vẫn như đây Đây tâm thấy ấy vậy. tỷ tỷ cứ tốt suốt, thật tỷ tỷ chị của cứ do lần này hàn vũ đình đi với các bạn học trong lớp tới sông amazon là muốn xem thủy triều ở con sông này còn muốn khám phá rừng mưa nhiệt đới xinh đẹp nhất thế giới cho nên vừa có bạn học đưa ra đề nghị đi tới brazil nàng và nhiều người khác đã lập tức đồng ý ngay con sông amazon này rộng tới 64 km ở chỗ lớn nhất và dài tới 6.800 km là con sông dài nhất nhì thế giới và có lưu vực lớn nhất thế giới xung quanh dòng sông là rừng mưa nhiệt đới thần bí xinh đẹp là nơi còn tồn tại rất nhiều động thực vật quý hiếm cho nên những người du lịch đều thích và có khát vọng tới nơi này nhưng nơi đây cũng là một nơi rất nguy hiểm vô số nhà thám hiểm đã từng bị mất tích trong rừng rậm amazon nổi tiếng nhất chính là con trai của vua dầu mỏ ở bắc mỹ là filler và một đám bảo vệ đã bị mất tích trong này tuy nhiên sự nguy hiểm của nó không thể ngăn cản được sự nhiệt tình của hàn vũ đình và các bạn học ủng hộ các nàng là đi du lịch chứ không phải là đoàn người thám hiểm theo đoàn du lịch tới sông amazon ngoài trường một số bạn học có việc không thể đi thì đại bộ phận bạn cùng lớp của hàn vũ đình đều không muốn bỏ qua cơ hội du lịch này mà trạm đầu tiên chính là m a n a u s m a n a u s là một thành phố nhỏ của brazil cũng là một địa điểm du lịch mà lớp của hàn vũ đình lựa chọn m a n a u s xây dựng trên một vách đá thấp bé của sông amazon là thành phố lớn nhất trong những thành phố ở gần của rừng rậm amazon đồng thời cũng là nơi xuất phát tốt để mà du lịch trên con sông lớp của hàn vũ đình được chia làm bốn người một tổ mỗi tổ sẽ thuê một chiếc thuyền ca n o để đi trên mặt sông cho nên ai nấy cũng cực kỳ hưng phấn hàn vũ đình và ba người bạn chia làm một tổ cùng thuê một chiếc thuyền ca n o bọn họ đều mang theo lương thực trong một ngày rồi theo con thuyền thám hiểm sông amazon bởi vì khu vực gần manaos là tương đối an toàn rất nhiều lữ khách cũng đã tới nơi đây thám hiểm còn chưa có phát sinh điều gì ngoài ý muốn cho nên nói thám hiểm thì không bằng nói là ngồi thuyền ngắm cảnh vì vậy mà đoàn du lịch tổ chức đều rất yên tâm khi chia tổ ra để ngồi thuyền cũng là một phần do đoàn tổ chức du lịch đến đây không phải chỉ một lần huống hồ phía trước còn là khu vực sinh sống của người anh điêng nguyên thủy mà người anh điêng nguyên thủy cũng là một dạng người hiếu khách Cùng một tổ với Hàn Vũ Đình là bạn học lịch cũng mực chơi cũng cảm Hàn Đình bạn Thần Yên Nhiên, Phương Đình và Nguyễn Trung、Phát. Nguyễn Trung Phát là người thầm mến trộm yêu. Thần Yên Nhiên từ lâu, nên lần này đi du lịch y đương nhiên muốn làm hộ hoa giả. Mà Phương Đình thì cũng một mực thầm mến Hàn、Vũ、Đình, lần này đi chơi cũng là muốn dưỡng tình giả. nàng. một thầm trộm làm Mà một thầm hộ tổ Phát. Phát từ thì với Vũ và Vũ với đi đi bồi hoa là là là lâu, yêu y du sứ bốn người chỗ tham quan tương đối ở đầu nguồn của sông amazon đi thuyền trên sông nhìn cảnh vật đôi bên chỉ thấy phong cảnh rất tú lệ Và hoang sơ, người vừa thăm quan vừa vui đùa, rất là vui vẻ Vũ với là Hàn Là hoang thăm khách trên thuyền thậm chí Đình không chuyện Phương Đình Trong đầu thì lại suy nghĩ nếu như mình cảnh thì Trong quan đùa ra đang Bốn người trên còn dụng nói Nếu cũng Cùng ngắm sơ suy tốt được lại rồi Rất tỉ tỉ du câu câu Câu câu đầu để đây cùng mình đang ngắm cảnh đẹp lấy Có các cụ cá Có ở đối với phương đình thì hàn vũ đình cũng không ghét chỉ là cảm thấy cử chỉ của y hơi rụt rè cho nên khi mà phương đình truy cầu thì nàng liền giả bộ hồ đồ có đôi khi nghĩ tới cuộc hôn nhân của tỷ tỷ nàng lại cảm thấy sợ thậm chí còn suy nghĩ có thể một ngày nào đó mình cũng giống như tỷ tỷ bị bắt buộc phải gả cho một tên thiếu gia nhược trí nào đó hay không mỗi lần nghĩ tới đây nàng luôn cảm thấy tỷ tỷ mình đáng thương muốn làm cho tỷ ấy sớm thoát khỏi cuộc hôn nhân này có thể tìm được một chốn quy túc tốt không biết vì sao tỷ tỷ còn lưu luyến cái tên tâm thần lâm vân đó nhớ tới lần trước ở tiền quỹ trông thấy hắn giấy trắng rơi lả tả trong ví tiền nội tâm nàng càng thay t ỷ t ỷ mà cảm thấy khổ sở gả cho một người chồng điên như vậy mà điên thì còn đỡ hết lần này tới lần khác l à còn thích sĩ diện nhưng t ỷ t ỷ vì sao lại vẫn yêu mến hắn chẳng lẽ chị ấy đã nhận mệnh rồi s a o mà dù nhận mệnh thì cũng không nói những câu này à nhớ tới những lời t ỷ t ỷ nói còn văng vẳng bên tai chị yêu lâm vân chị sẽ không bao giờ rời bỏ anh ấy anh ấy đi cho dù chị có đi khắp thiên nhai đại giác cũng muốn tìm anh ấy cho dù anh ấy chết chị cũng đi theo thở dài một hơi tuy không biết vì sao tỷ tỷ lại yêu tên điên đó sâu sắc như vậy nhưng mình thì vẫn hy vọng có thể giúp đỡ chị ấy anh chàng tần thăng kia mình cũng đã gặp qua không những đẹp trai mà còn khoai to nhò nhã lễ độ phong thái nhẹ nhàng nghe nói là thiếu gia của một gia tộc ở yến kinh chỉ có những người tài giỏi như vậy mới có thể xứng với tỷ tỷ vũ đình cậu làm sao vậy phương đình thấy hàn vũ đình cứ một mực sững sờ chỉ trả lời ư à với những câu nói của mình thì không khỏi kỳ quái hỏi nói thật thì phương đình yêu mến hàn vũ tích là từ sâu trong nội tâm loài cảm giác này khiến y không cách nào tự kiểm chế sự t h ầ m mến đó đã kéo dài tận bốn năm tuy hàn vũ đình là hoa hậu giảng đường nhưng phương đình cho rằng mình thích nàng không phải vì nàng là hoa hậu trường học mà vì y cảm thấy nàng có một loại thoát tục khó nói nên lời một nụ cười một lần giận dữ của nàng cũng làm cho tinh thần mình rung động à mình hàn vũ đình lúc này mới nhớ tới là còn đang ngồi trên thuyền ca n o thôi thì không nghĩ nữa đợi trở về thì lại khuyên t ỷ t ỷ sau phương đình cậu đã tính đi đâu làm việc sau khi tốt nghiệp chưa đây là câu đầu tiên hàn vũ đình hỏi về phương đình nói thật thì người theo đuổi nàng rất nhiều nhưng hàn vũ đình chưa bao giờ để ý qua một ai đôi khi nghĩ tới vận mệnh của tỷ tỷ lại nghĩ tới khả năng trở thành đối tượng giao dịch cho gia tộc còn không bằng mình chủ động truy tìm một người phụ thân của phương đình là giám đốc của một xí nghiệp không nhỏ đương nhiên hàn vũ đình cũng không để ý chút tài sản đó vào t r o n g mắt mà là phương đình tuy là kẻ có tiền nhưng làm người khiêm tốn tiết kiệm đối với mình cũng rất ân cần mình phương đình kích động y thích hàn vũ tích đã bốn năm cũng đi chơi với nàng không ít nơi nhưng đây là lần đầu tiên hàn vũ Bú... mắt thấy buổi du lịch đã gần trôi qua một ngày tuy phương đình và ngụy trùng phát rất muốn ở cùng với hai cô nàng thêm chút nữa đặc biệt là phương đình y cảm giác hôm nay thu hoạch còn nhiều hơn cả bốn năm qua nhưng phần lớn mọi người đã quay về hơn nữa người cho thuê ca nô cũng phải đi về cho nên đảnh bờ đắc dĩ đồng ý dầm dầm vài tiếng nổ vang lên cano của mấy người hàn vũ đình còn chưa rẽ ngoặt thì một cái thuyền cách đó không xa đột nhiên nổi lên từng đợt sóng lớn mà thuyền cano bị nước đẩy lung lay người điều khiển cano lập tức phản ứng cố gắng điều khiển cano chạy về phía bờ nhưng trong nháy mắt một bóng đen vụt qua trên mặt nước nổi lên từng đợt gợn sóng mới chưa tới một phút sóng lớn lại đánh về phía trái của một thuyền cano khác không tốt mấy người hàn vũ đình liền biết sự tình không ổn không biết là gặp phải con gì người điều khiển cano cũng khẩn trương điều khiển cano chạy nhanh về phía bờ nhưng tốc độ của bọt nước k i a nhanh hơn cano nhiều lắm cano còn chưa tới bờ thì sóng lớn đã quật đổ cả ba chiếc cano rồi nhanh chóng lao tới cái thuyền cano của hàn vũ đình tốc độ nhanh như điện oanh một tiếng vang lên hàn vũ đình và các bạn học bị đẩy văng ra khỏi cano mà cano đã sắp tới gần bờ mấy người bị lực lượng cực lớn đẩy bật lên hàn vũ đình may mắn ngã vào trong bờ cỏ của bờ sông ý thức cầu sinh trong lòng khiến hàn vũ đình bất chấp tất cả nhìn lại phía sau mà lập tức bò lên bờ chạy thẳng về phía khu rừng một mực chạy hùng hục hơn mười phút hàn vũ đình mới dám dừng lại nhìn mấy bạn học của mình nhưng nàng quay lại thì không thấy một ai trong lòng liền khẩn trương và sợ hãi nàng cẩn thận quay trở về muốn xem các bạn học khác thế nào nhưng đi được vài bước lại nghe thanh âm â m ầm, ầm c h u y ề n tới làm không dám dừng lại nữa xoay người tiếp tục chạy vào trong rừng mãi đến khi nhọc không còn chạy được nữa mới h ồ n hển dừng lại nhìn bốn phía chung quanh thì phát hiện mình đang ở trong một khu vực rừng rậm sắc trời thì đã tối đen cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy v à i tia ánh sáng lọt qua khẽ lá hàn vũ đình sợ tới mức phát run cũng không dám dừng lại trong này mà quay đầu muốn chạy trở về thế nhưng đi loanh quanh năm sáu tiếng đồng hồ đừng nói là bờ sông mà ngay cả một chút ánh sáng cũng không có hàn vũ đình vừa đói vừa mệt tới một gốc cây nho nhỏ ngồi xuống nước mắt rút cuộc không kiềm chế nổi nhưng lại không dám khóc ra thành tiếng ban đêm ở trong rừng rậm amazon là rất khủng bố đủ các loại thanh âm kỳ quái vang lên khiến cho nàng sợ thấy sởn cả gai ốc mở mắt thật to nhìn chăm chăm về phía trước không dám đi lại trong rừng rậm nữa thực không biết là mấy giờ trước vì sao lại có can đảm mà chạy đi chạy lại như vậy đây là lần đầu tiên hàn vũ đình thấy ban đêm có thể dài rằng giặc như thế tuy rất mệt nhưng làng không có chút buồn ngủ nào con mắt vẫn mở to mãi cho tới khi một tia sáng chiếu tới hàn vũ đình mới dám đi ra khỏi hốc cây Giò quá đói chỉ đành đào một ít dễ cỏ rồi miễn cưỡng nuốt xuống tiếp tục tìm đường ra lại một ngày trôi qua hàn vũ đình một bên tìm kiếm một bên khóc lóc nhưng vẫn không tìm thấy gì cả hiện tại hối hận vì đã tới nơi này thì đã chậm còn không biết là mấy bạn học của nàng còn đó hay không hai ngày đi trong rừng hàn vũ đình cuối cùng mới biết được sự nguy hiểm của rừng rậm biết mình còn chưa đi vào khu rừng nguyên sinh nếu mình ở chỗ này có thể gặp người dân bản xứ thì còn có thể sống sót nhưng mấu chốt là mình lại không biết họ ở chỗ nào v à n h ấ t bị lạc vào rừng rậm nguyên sinh vậy thì cho dù có trăm cái mạng cũng không thể thoát chết thậm chí nghe nói trong rừng rậm amazon còn tồn tại một vài bộ tộc ít người ăn thịt người nhỡ đầu gặp phải những người không phải người anh điêng mà bộ tộc ăn thịt người gì đó thì phải làm sao hiện tại trên người của nàng chỉ còn mỗi cái túi giấy ăn điện thoại và các thứ đều để hết trong ba lô trên thuyền nghi tới cái bóng khủng bố ở trên sông hàn vũ đình càng thêm run rẩy cố gắng không nghĩ tới hoàn cảnh lúc đó nhưng thủy t r u n g lại không thể khống chế hết được bản thân hai ngày trôi qua nàng đã mấy lần gặp phải tử thần nhưng còn chưa thấy một bóng người nào cả qua hai ngày này nàng ít nhiều cũng có một chút kinh nghiệm đi trong rừng đi đường thì tận lực đi ở những nơi t r ố n g trải bởi vì những chỗ hẹp hay có rắn độc đoạn đường này nàng đã gặp không biết bao nhiêu lần rắn độc bị một lần rắn cắn không biết là loại độc gì khiến làn da nổi lên từng vệt lốm đốm còn về thức ăn thì ngược lại cũng có như quả dại hay gì đó không cần phải ăn dễ cây về phần quả dại có độc hay không thì nàng không quan tâm miễn là không chết đói là được nàng đã từng đọc một bài báo nói rằng có một cô gái bị lạc vào rừng rậm amazon dựa vào việc bắt cá piranha tức là cá ăn thịt ở trong khe nước để mà ăn và cũng sống sót được hai tuần nhưng hàn vũ đình lại không dám bắt những con cá này hai ngày trôi qua nàng bắt đầu tuyệt vọng nàng biết nếu một tuần lễ nữa mà mình không tìm được người ra tìm được đường ra ngoài thì chắc chắn sẽ chết ở đây hôm nay đã là ngày thứ tư lại một đêm trong rừng mỗi lúc tới ban đêm là hàn vũ đình lại sợ hãi nhất đến đêm nàng thường một chọn một chỗ kín đáo rồi thức cả đêm không dám p h á t dâm thanh gì cả nhưng bây giờ thì nàng đã suy yếu không chịu nổi mỗi ngày chỉ ăn có cỏ dại và quả dại làm cho nàng vô cùng đói bụng và khó chịu thậm chí tìm được những quả dại để mà ăn cũng phải dựa vào may mắn không phải ngày nào cũng có những lúc kiếm không được quả dại đành phải hái cỏ mà ăn cho đỡ đói nhưng ăn xong thì lại cảm thấy bụng khó chịu chỉ muốn cứ như vậy nằm xuống không cử động nữa nhưng nàng biết nếu làm vậy thì cách tử vong rất nhanh thôi một cảm giác cô đơn và sợ hãi bao phủ toàn bộ tâm trí của hàn vũ đình nàng chỉ biết là mình cần một chút chỉ bị một chút cảm lạnh hay sốt thôi thì nàng sẽ không thể đứng lên được nữa tuy rất sốt ruột để tìm đường ra nhưng nàng lại không biết nên xác định phương hướng thế nào sắc trời còn chưa tối hàn vũ đình lần nữa tìm kiếm địa phương để trốn cuối cùng tìm được một c á i thạch động trước khi trời tối tuy không biết là cái động này từ đâu mà có nhưng hàn vũ đình cũng không nghĩ nhiều như vậy liền trốn luôn vào trong nàng suy nghĩ là đêm hôm đó mình chạy ra ngoài lâu như vậy còn sống được cũng là nhờ may mắn chỗ này có dấu hiệu của con người mà còn nguy hiểm như vậy một khi mình đi vào chỗ rừng nguyên sinh vậy thì thực sự là xong đời hiện tại tóc tai của hàn vũ đình đã bù xù y phục thì tả tơi nàng vừa mới cuộn người vào thạch động thì bị một con gì đó cắn vào chân hàn vũ đình lập tức hổn phi phách tán ở chỗ này mà bị cắn thì chắc chắn không phải là chuyện tốt không phải rắn thì cũng là con gì đó nguy hiểm một cái bóng đen từ trong động chui ra thoáng cái l ầ n vào bụi cỏ không còn tung tích là một con rắn có hình dạng khá là kỳ quái xong con mẹ nó rồi nước mắt của hàn vũ đình lần nữa rơi ra không ngờ mình thật cố gắng vài ngày rồi mà cuối cùng vẫn là bị chết vì một con rắn độc lại nói về lâm vân lâm vân đáp máy bay hạ cánh xuống thành phố m a n a u s của brazil lúc đó hắn đã mua một ba lô các thứ đồ dùng cần thiết rồi đeo lên lưng đến đêm thì theo tuyến đường mà giáo sư châu tiền đã vẽ ra trên bản đồ tuy bản đồ của giáo sư châu tiền vẽ không được chi tiết nhưng lâm vân vẫn có thể theo đó mà nhận ra phương hướng linh khí ở rừng rậm xung quanh sông amazon tuy rằng không kém nhưng còn xa mới đủ cho việc tu luyện của lâm vân hiện nay mà gần sông amazon lại có nhiều du khách l ù i tới cho nên không thấy nhiều được những động vật quý hiếm lâm vân biết nơi này chưa phải là rừng rậm nguyên sinh chính thức cho nên cũng không suốt ruột linh thạch cũng đâu có dễ tìm như vậy một đêm trôi qua lâm vân đã đi tới một cái chân núi cách điểm xuất phát là gần bốn trăm km lâm vân tin tưởng rằng chỉ cần mình đi bộ đi bộ một quãng thời gian là có thể tới được núi m i t s i m i tốt nhất là không cần phải túi m i t s i m i đã tìm được thứ mà mình muốn buổi sáng lâm vân dừng chân ở chỗ đó để tu luyện tới chiều thì lại tiếp tục đi hắn cảm thấy buổi trưa và buổi tối là thời gian tìm kiếm linh thạch hay linh mạch tốt nhất và vì lúc đó không khí ít bị loãng linh khí từ linh mạch dễ chuyển ra ngoài căn cứ vào kinh nghiệm thì chỉ có những nơi có linh mạch tốt nhất thì mới có thể sinh ra linh thạch lâm vân cũng nghe nói là cá piranha ở trong sông amazon rất lợi hại nhưng hiện tại mình đang ở trong rừng trong này cũng có một vài con suối nhỏ nhưng cá piranha rất ít không có thành đàn cho nên lâm vân cũng không ngại bọn chúng chiều hôm sau một cơn mưa khá lớn khiến cho khu rừng càng trở nên mờ ảo lâm vân muốn tìm một chỗ tránh mưa tuy cơn mưa này không ảnh hưởng gì tới hắn nhưng hắn cũng không muốn cả người ướt sũng ở trong bọc có cái lều trại đã mua từ trước nhưng lâm vân không muốn vì tránh mưa mà lại phiền toái như vậy tìm mãi không thấy chỗ nào để tránh mưa hắn chỉ đành phải tăng tốc hy vọng sẽ tìm được một chỗ trú mưa thật nhanh do chỗ này hoang vắng không người cho nên lâm vân không cố kỵ mà bộc lộ ra năng lực của bản thân một mùi tanh theo gió phả vào sau lưng của lâm vân tuy không biết là gì nhưng chắc chắn không phải thứ tốt lâm vân xoay người không cần nhìn đ ã tung ra liên hoàn c ư ớ c bóng chân lập tức cùng với nước mưa bắn ra tung tóe là một con rắn lớn lâm vân đá trúng vào đầu nó do là lâm vân vội vàng xoay người bay lên đá cho nên chỉ có thể đã văng con rắn sang một bên mà không tạo thành thương tổn lớn gì cho nó lúc này lâm vân đã đáp xuống mặt đất cẩn thận quan sát con rắn rõ ràng là một con rắn to và dài gần ba mét lâm vân đề phòng nhìn con rắn phát ra những tiếng như loa kêu tuy hắn không để ý tới một con rắn như vậy nhưng nếu để cho nó cuốn mình lại thì cũng phiền bỗng chị lâm vân rất không thích cảm giác bị loài vật cuốn lo lắng thì không lo nhưng chỉ là hắn ghét cái cảm giác đó mà thôi lâm vân nghĩ tới loài rắn này chắc là một loại chăn rừng hay là một loại chăn lớn của nam mỹ trước khi đến amazon hắn cũng đã xem qua vài loại tư liệu nói rằng chăn là một loại khá quý hiếm ở đây mà một con chăn dài gần ba mét thì lại càng nguy hiểm một con chăn khi đã đạt tới độ dài này thì lực lượng xương sống của nó cực kỳ lớn nhưng nó chỉ nguy hiểm với người thường chứ với lâm vân thì không có vấn đề không muốn giết bừa các loài động vật nhưng con chăn này lại vô duyên vô cớ l à tôi ám toán mình vì mình đá một cước còn kêu lên tỏ vẻ có ý kiến nhưng có phải công nhận là bộ dáng khổng lồ của nó thực sự là đánh sâu vào thị giác của người thường khi nhìn thấy lâm vân nghĩ có khả năng con chăn này đang cuộn người lại giúp vào ao đầm mà mình thì không chú ý tưởng nó là một hòn đá cho nên đã đạp lên nó một cước nếu là vậy thì là do mình gây sự trước lâm vân đang định xoay người rời đi thì con chăn khổng lồ lại há miệng lao tới còn cái đuôi thì vung về phía lâm vân thế con chăn này vẫn bố láo như vậy lâm vần sao có thể nhường được hắn lại nhảy lên giơ chân liên tục đạp ra hai cước hai cước này nhanh đến nỗi nhìn chỉ như một cước mà thôi cước thứ nhất đã trúng vào đầu con chăn con chăn còn chưa kịp hôn mê thì cước thứ hai đã đá văng nó vào bụi cỏ phía xa lúc này thì trời đã đổ mưa to lâm vần cũng chẳng muốn quan tâm sống chết của con chăn liền tới một chốt sạch sẽ để lấy chút đồ ăn ra ăn hàn vũ đình lúc này thì bị rắn cắn nhịn không được mà chảy nước mắt vì sợ hãi nàng biết là mình sắp chết chết trong một khu rừng hoang vắng của amazon cảm giác cô đơn và đói do mấy ngày không được ăn no liên tục dày vò nàng nàng rất muốn trước khi chết được ăn no trước khi chết có người để trò chuyện nhưng cả đêm trôi đi hàn vô đình lại phát hiện là mình còn chưa chết trong nội tâm vui vẻ chẳng lẽ con rắn kia không phải là rắn độc sao nhưng trong chớp mắt nàng lại biết vận khí của mình không tốt như vậy mặc dù không thiết nhưng cả người đều mềm yếu vô lực hai mí mắt không ngừng chạm vào nhau c h ỉ muốn ngủ ngay lập tức hàn vũ đình đã tuyệt vọng biết mình không thể thoát được vận mệnh này nàng cố gắng chui ra khỏi cái động rắn nàng không muốn chết ở đây muốn chết thì cũng nên tìm một chỗ sạch sẽ để mà chết chỉ là vừa bò được hơn ba mét thì không thể bò thêm được nữa đột nhiên nàng cảm thấy hối hận vì việc mình đã làm đối với tỷ tỷ cho dù là tỷ tỷ có lựa chọn sai nhưng đó là lựa chọn của chị ấy vì sao mình lại muốn can thiệp vào chẳng lẽ là mình chiếu cố chị ấy lại là không đúng s a o thực xin lỗi tỉ tỉ nếu cho em một cơ hội nữa em tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện như vậy hàn vũ đình ngẩng đầu lại thấy một cái bóng màu đen giống như con gấu đang nhìn mình chăm chăm da đầu của hàn vũ đình run lên trong lòng thầm nói thật không ngờ là sắp chết còn bị một con gấu ăn thịt gấu đen từ từ đi về hướng hàn vũ đình trong mắt mang theo vẻ hiếu kỳ hàn vũ đình không nhịn được mà sợ hãi v ị một thân cây bên cạnh chậm rãi muốn đứng lên muốn chạy khỏi nơi này nhưng con gấu đen lại nhìn chằm chằm về phía sau lưng của hàn vũ đình một vài giây rồi đột nhiên xoay người rời đi hàn vũ đình không nhịn được mà ngã về phía sau lúc ngã xuống hàn vũ đình cảm thấy là mình ngã xuống mặt đất lại không phải mà hình như có ai đó v ị lấy nàng một cảm giác yên lặng tràn ngập trong lòng hàn vũ đình nàng dễ dụa mở to con mắt quay đầu lại nhìn c á i miệng lộ ra vẻ tiếu dung lâm vân anh r ẻ nói được bốn chữ thì không kiên trì nổi h ồ n mê bất tỉnh lâm vân ôm hàn vũ đình mà trong nội tâm vô cùng kinh ngạc vì sao cô nàng này lại xuất hiện ở một chỗ như vậy nhưng nhìn vào tình trạng của hàn vũ đình thì có vẻ như không tốt tùy thời có thể chết vì kiệt sức mặc dù hắn không có hào cảm gì với cô nàng này nhưng dù sao cô ta cũng là em gái của hàn vũ tích còn có một tiếng gọi anh rẻ cuối cùng kia đã làm dao động và o nơi yếu yết nhất trong lòng của lâm vân hái xuống v à i lá thảo dược ra nhai dập nát lấy nước rồi cho hàn vũ đình uống lại vận chuyển lực lượng tinh vân để bức độc trong cơ thể nàng ra nhưng khiến cho lâm vân k ỳ quái là không biết hàn vũ đình bị con gì đó cắn mà lực lượng tinh vân của mình rõ ràng không thể bức được toàn bộ số độc trong người nàng vẫn còn một chút độc tố gì đó lưu lại trong cơ thể lâm vân biết có lẽ là do tu vi của hắn quá thấp mà chất độc của hàn vũ đình chúng nhất định là một loại độc mà mình không biết thấy hàn vũ đình đã ổn định lại con ngủ rất say lại nhìn các vết thương chi chít trên tay chân và cơ thể cô nàng chắc là hàn vũ đình đã chịu không ít đau khổ lâm vân nâng bản chân hàn vũ đình lên nhìn cẩn thận quả nhiên là có dấu răng ở trên đó hẳn là một vệt rắn cắn lâm vân liền dùng dao rạch miệng vết thương đợi cho máu đen chảy hết thì lấy ra một ít thảo dược đắp lên chỗ này là khu vực ở quanh chân núi có một khe suối nhỏ nhưng lại không có chỗ trống nào để đặt hàn vũ đình nằm lâm vân đành phải ôm hàn vũ đình vào trong ngực ngồi lên tảng đá để nghĩ biện pháp đồng thời cũng vận chuyển lực lượng tinh vân để hong khô quần áo cho nàng không hở độc trong người hàn vũ đình mà mình không bước ra được không biết là loại độc gì chỉ có thể dùng lực lượng tinh vân tạm thải ngăn chặn chất độc vào một chỗ miễn cho nó lây lan có thể tưởng tượng cho dù đưa hàn vũ đình tới bệnh viện thì cũng không an toàn bằng ở chỗ mình nếu chất độc mà mình còn không giải được thì cho dù có đưa tới bệnh viện cũng vô dụng thôi nhưng mà mình còn có việc cần phải làm cô gái này lên tính sao bây giờ đây cô l ậ n thế nào mình cũng không thể bỏ mặc hàn vũ đình ở chỗ này chết mà rời đi hay là mang cô ta tới bệnh viện sống hay chết tùy vào vận mệnh của cô ta lâm vân thở dài ôm hàn vũ đình liền muốn đưa nàng ra ngoài trước thế nhưng nghĩ lại đưa hàn vũ đình tới bệnh viện thì lúc quay lại cũng phải mất cỡ một tuần trở lên thật sự là lãng phí thời gian vô ích lâm vân c ả m ơn anh đã cứu tôi tôi hàn vũ đình ngủ một giấc đã tỉnh lại lâm vân thấy nàng tỉnh vội nói cô tỉnh rồi s a o để tôi thả cô xuống trước đột nhiên hắn rất muốn hàn vũ đình gọi mình là anh rể như lúc trước ờ đã làm phiền anh lâm vân hàn vũ đình mặt đỏ lên tuy rằng trong đầu có vô số nghi vấn là muốn hỏi tuy nhiên là vẫn để từ từ hỏi sau đột nhiên nàng nghĩ tới lâm vân là một người đầu óc không bình thường nếu như hắn bỏ mình ở lại đây thì mình nên làm sao bây giờ liền vội vàng nịnh nọt hắn cám ơn anh anh rẻ nghe hàn vũ đình lần nữa gọi mình là anh rẻ lâm vân lại căng thẳng trong lòng vội vàng để hàn vũ đình xuống mặt đất nhưng tay còn chưa thả lỏng hàn vũ đình lại ngã xuống lâm vân kinh hãi liền tranh thủ thời gian vị nàng n trước khi nàng ngã hẳn rồi nói em bị làm sao vậy anh rẻ cả người em như nhũn ra không còn chút sức lực nào nên làm sao bây giờ hàn vũ đình cuối cùng mới biết là thân thể mình đã bị nghiêm trọng rồi không nhịn được mà rơi cả nước mắt không nên vội để anh nghĩ biện pháp lâm vân lại ôm hàn vũ đình trong lòng cũng có chút sốt u ruột không biết nên xử lý thế nào với hàn vũ đình bây giờ nhưng nàng ấy đã gọi mình một tiếng anh r ẻ thì cũng không thể nhẫn tâm đưa nàng ấy trở về bệnh viện rồi để mặc cho số phận hắn không tin trên địa cầu này còn có độc nào mà hắn không giải được người khác có thể giải được hàn vũ đình nhìn sắc mặt biến ảo của lâm vân mà trong lòng rất bồn chồn tuy không biết cơ thể mình bị làm sao nhưng có vẻ rất trầm trọng mà cái tay lâm vân này sao lại ở đây chẳng lẽ hắn cũng đi thám n hiểm s a o đó của hắn đã bình thường lại chưa còn có lúc mình gọi hắn là anh rể trong mắt hắn lóe ra vẻ vui mừng và thương cảm không thể che giấu làm sao em lại xuất hiện ở trong này lầm vầm thế hàn vũ đình đã không thể đi lại đành phải ôm nàng hỏi em với lớp tới nơi này du lịch ngày đó bọn em thuê một chiếc cano ở m a n a i s rồi đi ngắm cảnh trên sông amazon về sau xảy ra việc ngoài ý muốn trong sông bỗng nhiên xuất hiện một con quái vật khổng lồ không nhìn rõ nó là con gì nhưng nó có thể lật đổ thuyền hình như là còn ăn thịt người mấy người bạn học của em không biết thế nào rồi em thì bị hất lên bờ sau đó do sợ hãi mà chạy thẳng vào rừng mà em ở trong rừng đã vài ngày hàn vũ đình kể lại tao ngộ của mình vẻ mặt vẫn mang theo sự sợ hãi đến hiện tại nàng còn chưa tin là mình có thể sống sót lâm vân không nói gì mấy cô cậu sinh viên này thực sự là ăn no rừng mỡ dám tới nơi đây để thám hiểm tuy nhiên mình cũng đã nhìn qua một vài tư liệu của sông amazon nhưng không thể nói là có cái gì khủng bố như hàn mũ đỉnh miêu tả à nếu mà có con vật như vậy thì vì sao hôm nay nó mới xuất hiện chứ anh rể ngày hôm qua lúc em nhìn thấy anh em tưởng mình đã chết lúc đó em thực sự rất muốn nhìn thấy thân nhân của mình trước khi chết tuy anh không tính là thân nhân của em nhưng anh coi như là anh rể h à n vũ đình nói tới đây đột nhiên dừng lại bởi vì nàng nghĩ tới những lời này mình không cần phải nói ra cho hắn à đúng rồi lâm à anh rẻ vì sao anh lại tới đây h à n vũ đình chợt nhớ tới là vì sao lâm vân xuất hiện ở đây chẳng lẽ cũng giống như mình thế nhưng nhìn hắn đeo một cái ba lô to như vậy thì không giống như là đi du lịch à chuyện này về sau hắn nói chúng ta ăn cái gì trước đã lâm vân nói xong liền đi tới một tảng đá bằng phẳng lấy một cái chăn trong ba lô chải trên tảng đá rồi đặt hàn vũ đ ì n h lên cái chăn em ngồi đây trước đi anh đi nấu chút thức ăn lâm vân nói xong lấy ra một cái nồi in lốc rồi lấy vài viên đá tạo thành một cái bếp đơn giản đun sôi một nồi nước rồi lại lấy một gói mì tôm bỏ vào rất nhanh thì mùi mì tôm đã tràn ngập bốn phía đã vài ngày rồi hàn vũ đ ì n h còn chưa ăn được thứ gì ra hồn chỉ toàn là rau dại cỏ dại quả dại mặc dù biết là trong suối có cá nhưng nàng cũng không dám bắt mà cho dù bắt được thì nàng cũng không dám ăn sống lúc này n g ư ờ i thấy mùi mì tôm thơm phương phức thì nước bọt đã tứa ra đầy miệng lâm vân nhìn thấy hàn vũ đỉnh một bộ là không chờ được biết là nàng rất đói hắn liền lấy một cái bát đổ mì tôm vào trong đó rồi đưa cho hàn vũ đình chính hắn cũng là có chút đói bụng cũng muốn ăn một chút thấy lâm vân đưa bát mì tôm tới hàn vũ đình muốn đỡ lấy nhưng thực sự cả người vô lực bàn tay còn không nhấc được lên thử mấy lần chỉ có thể đưa lên một nửa nước mắt của nàng lại lập tức rơi xuống thật không ngờ tình huống của mình nghiêm trọng như vậy lâm vân nhìn hàn vũ đình khóc đành phải là cầm lấy một cái khăn tay giúp nàng nau nước mắt đừng lo lắng chất độc trong người em cũng không nguy hiểm gì đâu rất nhanh là sẽ khỏi để anh bón giúp em vậy do quá đói lấn át cả sự sợ hãi dưới sự sợ giúp của lâm vân hàn vũ đình từng ngụm từng ngụm mà ăn chẳng mấy chốc đã hốc hết cả bát mì nhưng nàng vẫn còn chưa cảm thấy thỏa mãn em đã đói vài ngày rồi chỉ nên ăn vậy thôi ngày mai anh sẽ nấu thêm cho em lâm vân ăn nốt số mì còn lại rồi tiếp tục ôm hàn vũ đình đi về phía trước nếu lương tâm không cho phép hắn vứt bỏ hàn vũ đình lại thì đành phải ôm nàng đi theo cùng lắm là ăn thêm chút khổ thôi có lẽ đợi khi thực lực mình tăng lên tinh hồn hậu kỳ là có thể bức chất độc ra khỏi cơ thể nàng lâm vân vừa đi vừa nghĩ cách giải bỏ chất độc cho hàn vũ đình còn nàng nằm trong ngực của hắn run lên lâm vân cả kinh vội vàng hỏi em làm sao vậy em hàn vũ đình ấp ố n g mãi mà không nói được hết câu em rốt cuộc muốn nói gì chứ lâm vân thấy hàn vũ đình ấp á p ố n g như vậy thực sự không biết nên làm như thế nào có chỗ nào không thoải mái thì cứ nói thẳng nói h ụ ỵ t toẹt con mẹ nó ra hắn đang chuẩn bị vận chuyển lực lượng tinh vân để kiểm tra cơ thể nàng một chút thì hàn vũ đình đã nói em muốn đi vệ sinh nói xong câu đó hàn vũ đình chỉ cảm giác là mặt mình đã đỏ lên như một trái cà chua lâm vân thở phào một cái đi vệ sinh thì đi vệ sinh có gì mà khó nói cũng không phải là tôi giúp cô cô cần gì phải phắc không đúng chẳng lẽ cô nàng muốn mình hỗ trợ đi vệ sinh sao lâm vân lại cảm thấy khó khăn nha dù sao nàng ta cũng không phải là hàn vũ tích mà là em gái của cô ấy cho nên giúp nàng ta làm chuyện ấy không thuận tiện cho lắm tuy nhiên hàn vũ đình nằm trong ngực hắn càng ngày càng run lâm vân không dám chậm trễ vội vàng để hàn vũ đình ở một bên rồi cởi quần của nàng xuống mặt hàn vũ đình đã cúi gằm xuống ngực trong lòng thẹn thùng thực sự muốn tìm cái lỗ để mà chui vào cũng may là lâm vân chỉ cởi quần của nàng xuống rồi đỡ nàng tới một thân cây chỗ này được rồi để anh tránh đi nhìn bóng lưng của lâm vân rời đi vẻ đỏ ửng trên mặt hàn vũ đỉnh mới giảm bớt nhưng nước mắt lại không ngăn được lâm vân đi không xa chỉ đứng bên cạnh chờ một thanh âm tích tích vang lên lâm vân cũng không có suy nghĩ gì khác dù sao trong mắt hắn hàn vũ đỉnh cũng chỉ là một cô bé mà thôi tuy nàng cũng đã hơn hai mươi rồi nhưng trong nhận thức của lâm vân thì nàng vẫn như trẻ con vậy hấp tấp nóng vội ngu r ố t xong rồi nếu không phải lâm vân thính tai thì có lẽ không nghe được câu đó lâm vân đi tới muốn mặc quần cho nàng nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt lo lắng của hàn vũ đình lâm vân đột nhiên nghĩ tới chẳng lẽ còn phải lau chỗ đó giúp nàng sao nhưng lâm vân thực sự không muốn làm những chuyện như vậy đành phải giả bộ như không thấy tiếp tục giúp nàng mặc quần anh có giấy không giúp em hàn vũ đình rốt cuộc không nhịn được mà hỏi lúc trước nàng trông thấy lâm vân có giấy hỏi câu đó ý tứ đã quá rõ ràng hàn vũ đình đang nghĩ thông suốt tuy đầu óc của hắn không tốt nhưng dù sao cũng là anh rẻ của mình mình chắc là phải như vậy một thời gian xấu hổ lâu dài còn không bằng dứt khoét ngay lúc này lâm vân nhìn vẻ đỏ ửng trên mặt hàn vũ đình liền đoán được suy nghĩ của cô nàng thầm nghĩ cô em của hàn vũ tích này cũng không dễ dàng à thế cho nên h à n vẫn lấy một tờ giấy giúp nàng lau trong lòng lại nghĩ là không ngờ mình lại đi giúp một nữ nhân không phải là nữ nhân của mình làm chuyện này thật không biết phải nói gì cho phải hắn âm thầm quyết định phải nhanh chóng tu luyện t ớ i tinh hồn hậu kỳ ép chất độc trong người hàn vũ đình ra dù không có đi được thì cũng phải cho nàng ta khôi phục chút khí lực chứ động cái gì cũng phát làm thế này đây là đi đái lau chỗ này còn đỡ chứ đi ỉa thì sau khi mặc quần áo tử tế cho hàn vũ đình xong thì thái độ của nàng đã khôi phục bình thường lâm vân cũng không nói gì thêm tiếp tục ôm hàn vũ đình theo tuyến đường của giáo sư châu tiền đã vẽ sắn cho hắn để đi tiếp ba ngày sau khuôn mặt mà trắng bạch của hàn vũ đình đã có l ạ i một chút huyết sắc bởi vì một mực nằm ở trong ngực của lâm vân nên sinh hoạt hàng ngày của nàng đều do lâm vân chăm sóc hàn vũ đình dần dần không còn câu nệ như lúc ban đầu thậm chí còn hoài nghi phải chăng lâm vân đã khỏi bệnh bởi vì mấy ngày qua đã gặp vô số nguy hiểm nhưng lâm vân vẫn t h ò n g d ò n g vượt qua còn có một lần gặp phải một con chăn lớn nhưng nó vừa nhìn thấy lâm vân liền xoay người bỏ chạy thục mạng lúc ấy nàng còn cực kỳ sợ hãi thế con chăn bỏ đi nàng mới dám hỏi lâm vân thì được lâm vân trả lời nó là bại tướng lúc trước của hắn chỉ là khi mình hỏi hắn vì sao có mặt ở đây hắn đều né tránh trả lời hơn nữa hắn rất ít nói chuyện với mình cho dù lúc giúp mình đi vệ sinh hắn cũng không có một động tác dư thừa nào cho nên hàn vũ đình càng ngày càng cảm kích lâm vân đột nhiên nàng có cảm giác là những việc mình làm với hắn trước đây là không đúng trước đây nàng toàn gọi hắn là lâm vân sau lưng thì gọi hắn là thằng điên mà lúc đầu gọi hắn là anh rẻ cũng là do sợ hắn bỏ mình lại đây nhưng hiện tại chính cái người điên trong mắt nàng lại đang giúp đỡ nàng có đôi khi nghĩ tới đây có phải là nguyên nhân mà chị của mình lại yêu mến hắn không là nguyên nhân mà chị mình nói là sẽ mãi mãi không rời xa hắn vì sao mình nằm trong ngực của hắn lại cảm thấy bình yên như vậy cảm giác nằm trong ngực hắn thật tốt mỗi ngày hắn ôm mình vượt qua núi vượt qua rừng nhưng còn chưa bao giờ thấy hắn kêu mệt mỏi còn có mỗi ngày hắn đều cẩn thận tìm tòi khắp nơi chẳng lẽ hắn đang tìm một vật gì đó ở đây s a o anh r ẻ em có thể hỏi anh một việc được không hắn vô đình đang nằm trong ngực của lâm vân thấy lâm vân không ngừng tìm tòi cái gì đó nhịn không được mà lên tiếng hỏi ờ có vấn đề gì thì em hỏi đi có phải đói bụng không nếu muốn ăn mì tôm thì để anh thả em xuống rồi nấu một bát lâm vân đứng lại nhìn hàn vũ đình đang nằm trong ngực mình không phải anh, anh em nghĩ anh d ẻ ngày nào cũng ôm em mà không thấy mệt s a o đây không phải là câu hỏi mà hàn vũ đình muốn hỏi nhưng lại không giải thích được mà phọt ra không sao em cũng không nặng lắm lâm vân thấy là hàn vũ đình không phải là muốn ăn mì thì lại vừa đi vừa tìm tiếp nếu không phải còn có một cái ba lô trên lưng hắn đã cõng con mẹ hàn vũ đình lên lưng rồi tuy nhiên vừa rồi nghe nàng gọi mình là anh r ẻ có vẻ tự nhiên hơn lúc đầu hắn không biết tâm tình của hàn vũ đình đang biến hóa nhưng mỗi lần nàng gọi hắn là anh r ẻ trong lòng hắn lại không kìm nổi rung động thậm chí cho rằng cho dù vất vả chiếu cố hàn vũ đình hơn nữa thì chỉ cần một câu anh r ẻ này cũng đủ rồi anh r ẻ anh yêu chị của em sao hàn vũ đình hỏi câu này khiến lâm vân phải đứng sững lại mình yêu hàn vũ tích sao hàn vũ đình cảm thấy rõ ràng tâm tình kích động của lâm vân tuy lâm vân không trả lời nhưng nàng đã biết đáp án lâm vân trầm mặc một lát rồi tiếp tục tìm kiếm những nơi có khả năng xuất hiện linh mạch cũng không trả lời câu hỏi của hàn vũ đình vì hắn thấy không cần thiết yêu mến thì thế nào một cái tát của hàn vũ tích vẫn như ở trước mắt khi hắn nhặt tưởng n i ệ m lên thì một tí nhớ nhung đã sớm biến mất không thấy hắn đã không còn yêu và ghét những vật kia hắn đã cất sâu vào trong trái tim không muốn lấy ra lúc tạo thành tinh hồn hắn còn hối hận qua vì đã để lại bức thư kia không biết nếu lúc đó tinh hồn đã hình thành thì mình có vẻ lấy lại bức thư và bộ nội y hoa sơn trả hay không lâm vân không dám khẳng định nhưng lâm vân biết ba năm sau một khi mình đã kết thành nhất tinh mình sẽ trở lại phần giang để thanh toán nợ nần sau đó thì mới đi tới cái bệnh viện kia vô luận lá thư kia có được cam giao chuyển đi hay không vô luận hàn vũ tích có biết hay không vô luận nàng có tới hay không có lẽ đã không còn trọng yếu với hắn hắn biết hàn vũ tích sẽ không tới khi đó hắn có thể là vô thân vô cố để tới một nơi yên tĩnh tu luyện tuy lâm vân không trả lời hàn vũ đình nhưng nàng cũng không trách hắn có lẽ tâm tư của lâm vân nàng sớm đã biết rồi mỗi lần khi mình gọi anh ấy là anh rẻ thần sắc trong mắt anh ấy đã bán rẻ anh ấy mặc dù biết lâm vân là người điên nhưng hiện tại hàn vũ đình không coi hắn là kẻ điên đừng nói là điên nàng tin rằng không có bất kỳ một người bình thường nào ở nơi này mà có thể làm tốt hơn lâm vân được ở cùng với hắn thì dường như không có bất kỳ nguy hiểm gì ở trong rừng mưa nhiệt đới nguyên thủy hoang vu không một bóng người nhưng lâm vân dường như vạn năng bất luận rắn độc gấu đen mèo hoang chó dại khỉ thành bầy nếu những thứ này một mình hàn vũ đình gặp phải thì đúng là cụ nàng sống lại cũng không đỡ nổi nhưng ở trước mặt lâm vân thì gần như trở thành vật nuôi như thú cưng trong nhà hàn vũ đình may mắn vì trước khi tiến vào rừng rậm nguyên thủy đã gặp được lâm vân nếu không thì vô số những ao đầm này đã lấy mạng nàng cả trăm ngàn lần có lúc nhìn xuống mặt đất là một lớp lá vàng khô nhưng bước chân lên thì lại là ao đầm vô tận mặc dù vậy lần nào lâm vân cũng vượt qua được cho dù thỉnh thoảng không chú ý đạp lên cũng có thể lập tức ôm mấy mình và nhảy vọt lên rất xa không biết lâm vân tại sao lại có được loại bản lĩnh này nhưng hàn vũ đình mơ hồ hiểu được trên người lâm vân có bí mật nhưng lâm vân trước nay chưa từng nói là muốn mình đi tới nơi nào cũng không biết là hắn thông qua phương pháp nào để có thể phân biệt phương hướng trong rừng rậm những thứ này vẫn không tính là gì càng khó có được đó là tuy mình đi cùng lâm vân trong rừng rậm nhưng từ sau khi gặp hắn thì chưa từng cảm thấy rằng mình đang đi dã ngoại mỗi buổi tối lâm vân đều tìm được một nơi sạch sẽ trải thảm lông không biết là hắn dùng phương pháp gì nhưng ngay cả một con kiến cũng không thấy bò vào hàn vũ đình trước khi đến cũng đã tìm hiểu khá về tình hình chung của khu vực amazon ở đây có vô số các loại côn trùng kiến rắn độc nhẹn rơi thậm chí là chỉ cần bị một con kiến cắn thôi cũng có thể cướp đi sinh mạng của bạn nhưng mình đã ngủ mấy đêm rồi đều không hề nhìn thấy những thứ như vậy hơn nữa hàng ngày mình đều có thể được ăn đổ nóng thậm chí có thể uống một ít nước hoa quả nàng không chỉ còn khâm phục bản lĩnh nâm vân nữa mà sùng bái một cách sâu sắc hàn vũ đình tin rằng là không có bất kỳ ai có được những ngày thích ý giống như nàng khi sống trong rừng rậm ở đây có rất nhiều nguy hiểm nhưng đối với hàn vũ đình mà nói nó chẳng khác gì c â y sân sau nhà mình có lẽ đối với lâm vân là như vậy nhưng lâm vân lại rất ít lời với nàng mỗi lần đều là do nàng chủ động tìm đề t a i để nói chuyện với hắn hắn ngoài việc chăm sóc mình ra thì chính là luôn không ngừng tìm kiếm thứ gì đó ở đây mưa thực sự là không ít khi sắp trời c h ư a tối thì trời lại đổ mưa lâm vân sớm đã tìm được chỗ tốt dựng lều sau khi sắp xếp xong cho hàn vũ đình thì lại lấy ra hai gói mì tôm hàn vũ đình ăn khô một nửa gói phần còn lại hắn ăn nói với hàn vũ đình là đi ngủ sớm còn mình thì ra ngoài hắn muốn xem phương vị hiện tại để biết ngày mai nên đi hướng nào anh r ẻ hàn vũ đình thấy lâm vân vẫn như mấy ngày trước cứ thu xếp ổn thỏa cho nàng thì lại ra ngoài cho đến tận sáng sớm hôm sau mới trở về nhưng bất kể khi nào mình gọi thì anh ấy đều có thể nghe thấy và lập tức quay trở lại tuy không biết là hắn ngủ ở đâu nhưng hàn vũ đình cũng biết hắn luôn ở bên cạnh nàng sao thế lâm vân quay lại có chút nghi vấn nhìn hàn vũ đình tự nhủ là nhiệm vụ đi vệ sinh hôm nay đã hoàn thành bây giờ còn chuyện gì nữa đây tuy ban đầu dẫn hàn vũ đình đi có chút không quen nhưng mấy ngày trôi qua cũng không thấy có quá nhiều vướng víu chứ có điều mỗi ngày hơi lãng phí một chút thời gian mà thôi anh rể có thể vào đây không buổi tối một mình em luôn cảm thấy sợ hàn vũ đình thấy sợ là thật nhưng đây không phải điều chủ yếu nhất nàng biết hàng ngày lâm vân đều canh ở bên cạnh lều tôi không biết lâm vân làm sao mà buổi tối có thể không ngủ nhưng nàng vẫn muốn lâm vân vào ngủ cùng lâm vân sững sờ thầm nghĩ mấy ngày này nàng không sợ tại sao tối nay lại sợ chứ tuy nhiên đảo mắt hắn liền hiểu hàn vũ đình sợ hôm nay ngoài trời mưa cho nên buổi tối mình sẽ không có chỗ ngủ tuy nhiên cũng đúng thôi đêm nay trời mưa thì thực sự không tiện tu luyện bình thường đều nghỉ ngơi luôn ở trong quá trình tu luyện đương nhiên sẽ không thấy mệt mỏi hôm nay không thể tu luyện thì cứ ở trong này đi mình đỡ phải tìm chỗ khác được thôi lâm vân cũng quay lại tiếp tục ngồi xuống bên cạnh hàn vũ đình đang định hỏi nàng mấy ngày nay cảm thế nào nếu độc tố vẫn còn lan ra thì hắn sẽ tiếp tục vận dụng lực lượng tinh vân giúp nàng ngăn lại nhưng lâm vân chưa kịp nói gì thì hàn vũ đình đã nói trước anh rể đỡ em dậy một chút lâm vân tiến lên đỡ hàn vũ đình dậy có phải lại muốn đi vệ sinh s a o đợi lát nữa anh tới giúp nói rồi hắn lại ôm hàn vũ đình lên không phải em muốn ngồi một lát thôi hàn vũ đình vội vàng nói tuy bây giờ việc đi vệ sinh trước mặt lâm vân đã không còn thẹn thùng nữa nhưng so với hôm đó thì đúng là vẫn còn một chút à lâm vân nghe xong lời hàn vũ đình nói liền tớ i ngồi bên cạnh đỡ nàng dậy hàn vũ đình rất tự nhiên tựa vào vai lâm vân lâm v â n cũng không để ý vì vốn là nàng luôn được hắn bế rồi mà tiếng mưa bên ngoài mỗi lúc một to lộp bộp rơi trên nóc lều và lá cây chung quanh hàn vũ đình không ngờ lại không cảm giác được rằng mình đang ở trong khu rừng rậm nguyên thủy thậm chí còn có cảm giác đây chính là trong phòng khách của mình nằm ngay trên giường nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ cảm nhận được tiếng mưa rơi trên tàu lá chuối còn có một loại tình cảnh sáng cũng giả dích chiều cũng giả dích cứ quanh quẩn trong suy nghĩ của nàng tại sao lại có cảm giác đầy hàn vũ đình lắc đầu ổn định lại một chút tâm tư khó giải thích này anh r ẻ sao anh lại có bản lĩnh như vậy hàn vũ đình hỏi một câu không có liên quan lâm vân sửng sốt một chút tự nhủ cái gì gọi là có bản lĩnh như thế suy nghĩ một chút cũng liền nghĩ đến phòng chừng mình dẫn theo nàng ấy đi ba ngày rồi mà nàng một chút khốn khổ cũng không phải chịu không phải cảm thấy buồn cười anh không có bản lĩnh gì chỉ là khi đến anh có đọc qua một ít sách cho nên nhiều thứ cũng hiểu được anh chỉ là xem qua một ít sách x o n cái này hôm đó anh chỉ ra một trưởng đã khiến cho một con gấu đen chạy bán sống bán chết cái đó cũng là từ sách sao hà hàn vũ đình đương nhiên là không tin lời lâm vân cái đó thì không phải đó chỉ là vì anh thích rèn luyện thân thể học được một ít c h i ề u thức võ thuật đơn giản thôi lâm vân nhìn hàn vũ đình trả lời xong rồi tiếp tục nói bây giờ em thấy sao rồi dạ đỡ hơn một chút rồi a nhưng vẫn không thể đứng dậy để động tay động chân làm việc được hàn vũ đình nói ra lâm vân gật đầu nếu không có chuyển biến xấu thì tốt rồi thời gian mình đến tinh hồn hậu kỳ vẫn còn sớm đợi tới khi sắp đến lại nhờ vào sự giúp đỡ của một viên linh thạch đem việc tu luyện tiến vào hậu kỳ giúp hàn vũ đình ép độc ra ngoài để tránh ngày ngày nàng phải bất tiện với nàng ấy như thế có những việc nếu mình là anh rể thực sự ở trong thời gian dài giúp nàng ấy như vậy cũng không thích hợp cũng chi mình còn chưa phải là anh rể thực sự của nàng ấy anh rể trước đây có phải anh rất ghét em không hàn vô đình thấy lâm vân chìm vào suy nghĩ đột nhiên hỏi ghét em cái này mà cũng nói ra được hả anh và em vốn không phải là rất quen thuộc thì sao có thể ghét em được lâm vân sửng sốt một chút lập tức trả lời trong mắt của hắn thì hàn vũ đình chỉ là một cô nàng em gái của hàn vũ tích mà thôi căn bản không nói tới cái gì là thích hay ghét nhiều nhất trong ấn tượng của hắn chỉ là một cô gái làm việc vụng về để lại cho hắn ấn tượng không tốt mà thôi nghe lời lâm vân nói hàn vũ đình cũng sửng sốt một chút hóa ra mình ở trong lòng của lâm vân ngay cả tư cách để bị ghét cũng không có nàng tự cười diễu có lẽ bây giờ anh ấy giúp mình có thể đi được là xuất phát từ lòng nhân đạo hoặc là bởi vì chị gái của mình hàn vũ đình đột nhiên cảm giác có chút kỳ quái ngẩng đầu nhìn lâm vân nói kỳ thực trước kia em cũng rất chán ghép anh em cảm thấy anh không xứng với chị của em nhưng tới hiện tại em đã không còn suy nghĩ như vậy nữa em đã biết anh là một người rất có bản lĩnh đúng không lâm vân cười cười hàn vũ đình nghĩ về mình như thế nào hắn căn bản không quan tâm hoặc là việc nàng biết mình có bản lĩnh gì hắn cũng không quan tâm nốt sau khi mình thanh cấp tới tinh hồn hậu kỳ mình sẽ bức độc trong người của nàng ta ra sau đó liền đưa nàng tới peru để cho nàng tự đi về còn mình thì tiếp tục tìm kiếm kỳ thật chị của em rất thích anh lời của hàn vũ đình còn chưa hết lâm vân đã đột nhiên đứng dậy em nói cái gì lâm vân cảm thấy thanh âm của mình có chút run rẩy nguyên lai、like. mình nói không quan tâm tới nàng ta là tự lừa gạt bản thân nếu không vì sao vừa nghe thấy hàn vũ đình bảo là hàn vũ tích yêu mến mình mình lại kích động như vậy anh già anh biết không ngày đó em lấy tờ giấy ly hôn của anh và chị ra nhìn thì thấy trên giấy ly hôn chỉ có chữ ký của anh còn chưa thấy chữ ký của chị điều này nói rằng anh vẫn còn là chồng của chị ấy hàn vũ đình nói tới đây thì dừng lại một chút vũ tích l â m v â n thì t h ả o gọi ra một tiếng hôm đó chị ấy còn nói với em như v ậ y vũ đình em cảm thấy làm như vậy là rất vui sao vũ đình chị chưa có ly hôn chị vĩnh viễn sẽ không ly hôn đúng vậy chị có giấy ly hôn nhưng chị còn chưa ký cả đời này chị cũng không ký vào đó chị giữ lại từ giấy đó là vì phía trên còn có chữ ký của lâm vân chị yêu lâm vân chị sẽ không rời khỏi anh ấy anh ấy đi rồi cho dù tới tận cùng trời cuối đất chị cũng phải tìm ra anh ấy nếu anh ấy đã chết thì chị cũng chết theo anh ấy vũ đình em trở về nói với phụ thân bà ông ấy coi như chị đã chết rồi chị đã chết từ ba năm về trước Hàn vũ đình kể lại từng câu từng chữ cho lâm vân nghe vũ tích lâm vân lại thì thảo gọi một tiếng vũ tích ngày đó khi chị ấy biết anh đang ở nhà ga và đi nhà trọ với gái làng chơi trong lòng chị ấy rất đau đớn cho nên mới tát anh còn muốn vứt bỏ cái vòng cổ tưởng niệm kia đi nhưng về sau không biết vì sao chị ấy lại liều mạng tìm nó ở trong đống rác liên tiếp tìm vài ngày mãi cho tới khi đống rác kia bị lấy đi thì tỉ tỉ ngã bệnh còn không ngừng nhắc tên của anh và tưởng niệm hàn vũ đình nhớ lại biểu lộ của t ỷ t ỷ lúc ấy vũ tích lâm vân lần thứ ba kêu lên tên của vũ tích trong lòng không có cách nào bình tĩnh được giống như một gợn sóng cứ không ngừng phập phồng vũ tích khổ cho em rồi anh rất nhanh sẽ trở về đón em lâm vân lần thứ tư gọi tên nguyền lai nàng vẫn còn là vợ mình vì sao là một người nam nhân như mình lại để cho một cô gái phải chịu đựng như vậy tin tưởng anh vũ tích anh rất nhanh sẽ trở về đón em c h ờ anh đi trái tim của lâm vân đột nhiên trở l ê n nóng bỏng hiện tại hắn rất muốn là tìm linh thạch một cách nhanh nhất rồi trở về gặp vũ tích hàn vũ đình dựa vào người lâm vân mà nhìn hắn tâm tình của hắn hẳn là rất kích động bởi vì bờ vai của hắn cũng đang run lên có thể thấy là hắn rất quan tâm tới chị của mình tỉ tỉ có lẽ chị đúng không không phải có lẽ mà chị vốn luôn đúng ở sâu trong nội tâm của nàng xuất hiện một cảm giác khó nói lên lời vì sao lại không có nam nhân nào tưởng niệm mình như vậy anh r ẻ anh có muốn nghe em kể về những việc của chị ấy không hàn vũ đình nhìn lâm vân ánh mắt hắn cơ hồ đã ngây dại cho nên nàng muốn kể lại những chuyện của chị mình cho hắn ờ ừ em nói đi lâm vân hồi phục tinh thần lại trong ánh mắt rõ ràng mang theo vẻ chờ mong hàn vũ tích có thể nói là người thần cận duy nhất của hắn trên địa cầu ít nhất trong lòng hắn cho là vậy hắn vừa tới nơi này nàng là người nuôi hắn một tuần lễ mặc dù không có hàn vũ tích thì hắn cũng không chết đói đâu nhưng chắc cũng không khá khẩm đực không có hàn vũ tích thì lúc đó thực lực của hắn còn kém hơn cả người bình thường hắn dựa vào cái gì để sống sót đây hắn thật không ngờ hàn vũ tích cũng đối với mình nhớ mãi không quên nhưng mình lại làm gì cho nàng chỉ là trợ giúp nàng nấu vài ba bữa cơm chỉ là lúc sinh nhật nàng tống ra nàng một cái vòng cổ mà thôi hoặc là cũng chỉ dùng kim châm trị liệu cho nàng còn chuyện mình sau khi dùng kim châm thì bị thương lâm vân tin tưởng hàn vũ tích khẳng định không biết có lẽ nàng cũng không biết mình trị liệu sẽ có ảnh hưởng tới nàng như thế nào nhưng chỉ là vài việc như thế nàng ấy đ a nguyện n g sống chết cùng mình vậy mình có xứng đáng hay không mình nhiều nhất chỉ là một người chồng trên danh nghĩa của nàng thậm chí hắn còn viết một bức thư hứa hẹn ba năm thậm chí còn từng suy nghĩ muốn lấy bức thư vào bộ nội y kia rời đi vũ tích so với em những gì anh làm được cho em thật quá ít thực xin lỗi anh rốt cuộc hiểu rõ vì sao em lại ngất xỉu ở ủy ban nhân dân thành phố nhất định là vì anh không do dự ký vào bản ly hôn nên đã làm tổn thương trái tim nhỏ bé của em anh thực sự là một tên hỗn đản rõ ràng ngay cả điều đó cũng không nhìn ra được đã yêu thì cần con mẹ gì phải rụt rè cho dù là mình có tu luyện cao tới đâu đi nữa nhưng nhiều năm về sau nhớ lại giọng nói dáng điệu và nụ cười của nàng mình sẽ trôi qua vui vẻ được x o n mây trên trời tuyết trên núi hình bóng đơn độc vì đợi ai đợi em ư nhưng em không ở đó thì có gì mà vui lâm vân hận không thể lập tức trở về phần giang để đi gặp vũ tích nhưng hắn lại nhớ tới chuyện mình mấy lần bị thương không có thực lực mình bị thương thì coi như xong nhưng một khi nữ nhân của mình bị thương vậy thì thật sống uổng làm nam nhân vũ tích đợi anh đi sẽ không lâu đâu một khi anh tìm thấy được linh thạch thì sẽ lập tức là đi tìm em không cho dù anh không tìm thấy linh thạch anh cũng trở về trái tim đã nóng tưởng niệm đã bay đi vũ tích từ nay về sau anh sẽ yêu em hết mực sẽ không chỉ làm cơm cho em hàng ngày mà còn cho dù em muốn lên mặt trăng anh cũng có thể mang em đi nhìn ánh mắt của lâm vân dần trở nên ôn nhu h à n vũ đình liền biết là anh đang nhớ thương chị của mình lòng của nàng cũng bắt đầu hòa tan không ngờ là khi anh rẻ nhớ tới chị hình như hình ảnh của anh ấy lại làm cho người ta rung động hẳn lên